Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Không cần đâu Cô lùi về phía sau giống như một con bươm bướm Trong nháy mắt bay khỏi người anh Anh nắm lấy vặt áo của cô Lần này anh sẽ bàn bạc với mẹ Hoàn toàn khai thông cho bà ấy Sau khi bà ấy hoàn toàn có thể tiếp nhận em Thì chúng ta mới nói tới hôn sự Không cần Cô vẫn lắc đầu cự tuyệt Về mặt của anh đông cứng lại Tại sao chứ Em không tin là anh sẽ làm được sao Có vài người trời sinh đã công hợp. Mà em với bà ấy chính là như vậy. Anh cũng không cần phải miễn cưỡng đâu. Em đã biết rõ tâm ý của anh là được rồi. Cũng không nhất quyết phải kết hôn. Số giao ở chung cũng là tốt rồi mà. Sau đó thì sao? Anh sẽ để cho em bị người khác nhìn bằng ánh mắt coi thường sao? Không đâu. Nếp sống của xã hội bây giờ đã phóng khoáng hơn rất nhiều. Người khác muốn em nghĩ sao em cũng không thèm để ý. Mà Tiểu Lam cũng rất là kiên cường. Nếu như chúng ta lại có con, Theo họ của anh cũng không sao cả. Đứa bé theo họ ai không phải là trọng điểm, mà trọng điểm chính là em. Anh kích động mà hết lớn lên. Anh yêu em. Anh muốn kết hôn với em. Muốn em được người khác gọi em là tô phu nhân. Mỗi sáng sớm đều được ở bên cạnh để ôm em. Anh muốn mỗi giây mỗi phút đều được ở bên cạnh em. Anh muốn trở thành chồng của em. Yêu cô, muốn sống với cô. Ở trong sinh mệnh này của cô chiếm giữ vị trí quan trọng hơn cả. Kết hôn chỉ khiến cho tình yêu thêm trọn vẹn. Hồn nhân chính là một phần của tình yêu, là cái cục duy nhất của tình yêu. Nằm đó ly hôn chỉ là vì bất đắc sĩ, mà giờ phút này anh cũng sẽ không bỏ qua nữa. Người này chính là người vợ mà anh đã nhận định, là người bồ bàn độc nhất vô nhị của anh. Sẽ không có danh phận chính là để cho cô chịu ấp ức. Anh tuyệt đối sẽ không thể nào chấp nhận điều đó. Em biết kết hôn sẽ có ý nghĩa rất là trọng đại với anh, nhưng em thật sự cũng không có biện pháp. Sự chôn tình của anh làm cho cô xúc động. Cũng là dao động, gần như đã muốn đồng ý với anh rồi. Nhưng cô đã kịp thời cắt chế lại. Nói một cách thẳng thắn, cô không chấp nhận là vì anh khó có thể giải quyết được. Giữa một bên là vương lý phận tội gì và hào tổn tinh thần nhiều đến mức vậy. Duy trì hiện trạng như là bây giờ, hưởng thụ tình yêu ngọt ngào là được rồi. Cô không nỡ để bị anh kẹp giữa hai người phụ nữ. Anh đã từng chịu đựng rất nhiều áp lực vì cô. Đổi lại, cô chưa từng gánh vác chút gì cho anh. Cô cam tâm tình nguyện. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh rồi dịu dàng nói. Em cũng yêu anh. Em sẽ không sống chung với người khác đâu. Chúng ta cũng sẽ không quết hôn. Ít nhất là có thể ước hẹn cả đời. Bây giờ em chỉ có thể cho anh một lời cam kết như vậy. Nói tới nói đi. Là bách việt vẫn là kiên định. Cuối cùng cô thúc giục anh đi làm. ra khỏi cửa, hai người một hướng. Tổ tế nhân buồn bực lái xe đến Mai Hoa. Ở trong xe vẫn suy ngẫm lạnh. Tại sao cô lại không chịu? Anh đã bảo đảm sẽ nói chuyện với mẹ. Anh có lòng tin là có thể làm được. Thế nhưng cô lại không tin. Cô không phải là một người thù sai. Cô đã từng gặt đầu đồng ý mà cả cho anh. Thì không phải là cô bài thích hôn nhân. Mà là sợ hãi hôn nhân sau Đây là lỗi của anh. Anh ào não nắm chặt vô lăng. Có lẽ là anh đã quá vội vàng. Chờ nói chuyện cụ thể với mẹ. Liền đã vội vã muốn cô đồng ý. Chờ anh giải quyết xong bên mẹ. Cộng thêm sự thành tâm của anh, lấy tình cảm để cho cô cảm động. Cô sẽ không cam lòng, để cho con gái bị người ta bàn luận cả đời. Nghĩ thông suốt, thì tâm tình phơi phới, thế giới lại sáng sủa. Anh đi ngang qua tiệm bán hoa. Hoa hải rụ màu trắng ở bên cửa phơi nắng. Ánh nắng chiếu vào cánh hoa mềm mại giống như là tuyết, cực giống với ánh mắt lao cáo của cô. Anh vào tiệm bán hoa, mua một bó hoa hải rụ đưa đến canh mầm. Lại thêm một bó Daisy đưa đến nữ nhi vườn trẻ. Xin chào chủ tịch Cô gái đứng ở quầy bán trang sức chào đón Anh vắt tay ra ý để tự mình xem Quan sát dây chuyền cùng nhẫn kim cương 700 tổ kính Cũng không phát hiện ra ánh mắt kỳ quái của đối phương Còn có Còn có cái gì Một chiếc vòng tay màu vàng càm kim cương Chiếm lấy tầm mắt của anh Tưởng tượng khi nó sẽ giữ chặt người kia Mà quá cô lại Cửa thế đàn ông khác nhìn thấy Điều hiểu đó hoa này là anh độc cơ the đan ong khac nhin thay đều hieu đo hoa nay la Anh cất tiếng tờ dài nhưng mà còn chưa đủ bất luận là thực chất hay là hình thức anh đều muốn chiếm lấy cô một cách triệt đề chủ nhật tuần này ngài đã đính hôn rồi sao ạ giọng nói của cô gái có phần cứng nhắc mà tô tế nhân nghe xong sững sờ trong đầu hiện lên hình ảnh người phụ nữ anh muốn ức hẹn Không có tối ngày hôm qua sau khi ngài rời đi cô nhã hân đã bị nôn là nôn ngén phu nhân lập tức nhận định cô ấy là có con của ngài và đúng lúc phóng viên cũng cố ở đó Phụ nhân liền tuyên bố ngài và cô Nhã Hân sẽ đính hôn ạ. Anh nhíu mày lại, thấy bên cạnh cô gái có tờ báo, đưa tay. Tài... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.